Chúng ta tìm thức công giáo giờ phúng khúc ca tạ tạ thực sự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 vào hồi 8 giờ 30 ngày 7 tháng 8 năm 2011 sau thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ cầu rằm gần 5.000 giáo dân trong giáo hạt cầu rằm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an về việc lấy khu đất nhà thờ cầu rằm cũ làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ công viên công cộng ngày 27 tháng 7 trong công văn trả lời đơn kiến nghị của giáo xứ cầu rằm ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an nêu rõ Khu đất mà giáo sứ Cầu Rằm đề nghị để chuyển xây dựng nhà thờ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định và giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh xây dựng công viên công cộng, phục vụ lợi ích cộng đồng. Cũng giống rộng điệu, đường lối như vụ Thái Hà, nhà cầm quyền Nghệ An đã cương quyết bằng mọi giá không trả lại đất cho nhà thờ Cầu Rằm. Quá bức xúc trước câu trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vào hồi 8 giờ 30 ngày 7 tháng 8 năm 2011, sau thánh lễ nhà thờ giáo sứ Cầu Rằm, gần 5.000 giáo dân trong giáo hạt Cầu Rằm đã xuống đường tuần hành nhằm phản đối quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc lấy khu đất nhà thờ Cầu Rằm làm nơi xây dựng đài tưởng niệm liệt sĩ, công viên công cộng. Mặc dù trong lòng giáo dân rất phẫn uất. vì quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh nhưng đoàn tuần hành vẫn rất trật tự và ổn định họ dương cao biểu ngữ ca vang những lời kinh hòa bình thể hiện tinh thần đoàn kết yêu thương của những người công giáo cuộc tuần hành kết thúc bằng giờ cầu nguyện tại làn đức mẹ lô đức tại giáo sứ yên đại trong tâm tình của những người con dâng lên mẹ Những lời nguyện chân thành, mong cho xã hội bất bất công, công lý được thực thi, mong cho các nhà lãnh đạo biết nhìn nhận ra sai lầm và thay đổi, chắc chắn rằng từ cuộc tuần hành này sẽ thắp lên trong mỗi người một ngọn lửa, ngọn lửa của sự yêu thương, ngọn lửa của sự đoàn kết. Và khi tất cả những ngọn lửa trong lòng mỗi người, không kể lương hay giáo, giàu hay nghèo, được thổi lên thì... Giáo dân xứ Yên Hòa giáo phận Vĩnh thắp nến cầu nguyện. Vào lúc 19 giờ 45 thứ bảy ngày 6 tháng 8, Cha Francisco Đinh Văn Minh, chính xứ Giáo xứ Yên Hòa giáo phận Vĩnh đã chủ tế thánh lễ cùng với giới trẻ và giáo dân trong giáo xứ cầu nguyện cho 8 bạn trẻ, trong đó có 7 thanh niên là giáo dân giáo phận Vĩnh bị công an Việt Nam bắt trái pháp luật từ ngày 30 tháng 7 đến 3 tháng 8 vừa qua. Cha Đinh Văn Minh đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật của công an Việt Nam như bắt người vô cớ, bắt người mà không thông báo cho thành nhân biết, tất cả những hành vi này đều sai pháp luật. Sau thánh lễ, tất cả mọi người tham dự đều thắp nến cầu nguyện cho sự bình an của tám bạn trẻ nhiệt thành đang bị nạn. Thánh lễ được xem là khởi đầu của phong trào thắp nến cầu nguyện trong toàn giáo phận Vinh vì chưa bao giờ có số sinh viên công giáo bị bắt cóc, một cách mờ án và với số lượng nhiều như vừa qua. Giáo phận Vinh trải dài trên 3 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh với tổng diện tích 30.783 km2, tổng số người công giáo trong giáo phận là 466.497, số giáo xứ là 166. và giờ đây xin mời quý khán giả nghe tiếng nói của luật sư Lê Quốc Quân qua phần phóng sự từ RFA thực hiện theo như những gì tôi được biết đấy thì hiện tại là có bảy người là bị bắt và họ bị bắt trong hoàn cảnh là tôi thấy tôi biết được là có ba người là bị bắt ở trong Sài Gòn ba người bị bắt ở Vinh và một người bị bắt ở Hà Nội à, trong hoàn cảnh thì à, có như anh Paulus Lê Sơn là người đầu tiên tôi biết được rất rõ là anh ấy bị bắt ở trên đường bùi sương trạch của thành phố hà nội và anh bị một nhóm người mặc phục bắt và mang đi vào trưa ngày 3 tháng 8. thế còn những người bị bắt ở trong sài gòn bao gồm có anh Ferro hồ đức hòa thứ hai là anh francisco xavier đặng xuân diệu thứ ba là anh joan bauticida nguyễn văn oai họ là những người à, thuộc các giáo sứ thuộc địa phận vinh nhưng mà lại bị bắt ở trong sài gòn thế còn ba người nữa thì bị bắt ở ngay tại phòng trọ ở ngay tại thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An là gồm có anh Phêrô Trần Hữu Đức, anh Anh Tôn Đậu Văn Dương và thứ ba là anh Francisco Đặng Xuân Tương. Dạ vâng, được biết là trước đây đó là Cộng đoàn Vinh có nhiều thành viên đã từng bị bắt một vài lần. Thế nhưng mà không biết là đã có bao giờ mà những cái thành viên của Cộng đoàn Vinh cũng như là thành viên của Cộng đoàn Doanh trí Công giáo đó mà bị bắt một lúc mà nhiều như thế này không thưa anh? Cho đến nay thì tôi chưa thấy có cái trường hợp nào từ trước nay bị bắt nhiều như thế này và bị bắt ở nhiều địa điểm khác nhau như thế này. Trước đây thì cũng có một vài lần bắt giữ là bắt giữ các cá nhân và vì một cái hành vi gì đó nó rất là cụ thể rồi thôi. Còn những lần này thì là hầu hết những người bị bắt thì là đang còn uh, lưu thông, đang còn đi lại giao dịch một cách là bình thường như vậy. Dạ, với tư cách là trưởng ban liên lạc của Cộng đoàn Doanh trí Công giáo đấy, thì anh có nhận định gì về cái tình hình đang xảy ra cùng một lúc có nhiều người bị bắt ạ? Tôi nghĩ cái chuyện này ấy là... Um, có một cái, uh, cái, cái cái cái chính sách nào đấy mà nó mang tính chất là, là là là bắt giữ hay là đàn áp khá rõ ràng đối với những người uh, dân đặc biệt là người công giáo vì uh, gần đây chị biết rằng là chúng ta uh, họ đã bắt giam trở lại cha Nguyễn Văn Lý là một người già và đang còn bị uh, bệnh nặng. thế nhưng mà người ta đã ra hạn được từ tháng ba là hết hạn thì cho đến tận đến tháng hết tháng bảy là đã quá hạn rồi thì không nhất thiết phải bắt ngài nhưng người ta cũng bắt thứ hai là cũng gây xúc động lớn là y án cái, đối với anh tiến sĩ phủ huy Hà vũ và đối với công giáo thì rất là gần đây là một loạt các cái cha dòng chùa cưu thế là bị cấm xuất cảnh không được đi ra nước ngoài dù rằng là đi để làm các công tác mục vụ à đối với người công giáo thì uh, chúng tôi thấy rằng là ở đây là lần này là tất cả những anh em này bị trẻ này bị bắt thì đều là những người công giáo và họ là những người trẻ này à có thể có trí thức hầu hết là đang đã tốt nghiệp đại học và đang là những doanh nhân thế thì uh, cái việc này ấy thì uh, có nhiều cái suy luận lắm nhưng tôi nghĩ rằng là một là chính quyền mới này có chính phủ mới có thể có một sự gia tăng đàn áp này cái thứ hai nữa có thể người ta cũng uh, xem xét như một tờ báo nào đó phân tích ấy có thể người ta trả đũa trả đũa hoặc là người ta xem cái phản ứng của à, về những vấn đề của đức trà hợp hay là ủy ban công lý và hòa bình rồi cái thứ ba nữa tôi cho là cũng liên quan rất là mạnh tức là những cái anh này là à, họ rất là tích cực à, một là tích cực công tác với dòng chú công thế này tích cực tham gia các cái các cái hoạt động mà, mà bảo vệ công lý bảo vệ sự thật ví dụ như là tôi biết được hầu hết họ là ký vào cái đơn về phản đối về việc khai thác bô xít ở tây nguyên hoặc là ký đòi trả tự do cho tiến sĩ luật phù huy hà vũ những người này thì họ là yêu mến công lý sự thật và họ hoạt động khá tích cực và cái môi trường họ hoạt động là cũng mạnh mẽ đặc biệt trong cái mối tương quan với một số các cây cha và và với tương quan là dòng chú phụ thế Dạ vâng, như vậy thì trong khi mà những cái thành viên của mình bị bắt như thế đấy thưa anh thì với tư cách là trưởng ban liên lạc của Cộng đoàn Doanh trí Công giáo thì Cộng đoàn có một cái hướng tìm hiểu và giải quyết cái việc các thành viên bị bắt của mình như thế nào thưa anh Thứ nhất thì với tư cách là trưởng đoàn ấy, là tôi đã làm một cái thông báo và đang đợi cha để cha linh hướng, Ngài sẽ ký vào đấy để mà phản đối cái việc bắt giữ trái pháp luật đấy. Bởi vì chúng tôi biết được rằng và tin chắc rằng những cái việc bắt giữ đấy là trái pháp luật, không theo trình tự pháp luật. Với thế hai, chúng tôi cũng muốn xác định rằng những thành viên của Cộng đoàn Doanh Trí là những con người có tư cách đạo đức tốt và họ rất là nhiệt tình với công việc chung của giáo hội cũng như là của Cộng đoàn. Rồi họ cũng yêu mến công lý và sự thật Và thứ ba thì chúng tôi sẽ có cố gắng để tìm hiểu rõ yêu cầu nhà nước phải công bố rõ các cái nguyên nhân như thế nào, lại sau bắt người. Và phần cộng đoàn ấy thì cũng gia tăng cầu nguyện để cho tất cả các cái thành viên đấy được bình an và được sớm trở về với gia đình Dạ vâng. Và một câu hỏi cuối cùng ạ. Um, vì anh cũng là một luật sư và anh cũng có nhắc đến cái việc là bắt giữ trái pháp luật. Thì khả năng muốn hỏi anh rằng là ở trong những cái vụ bắt giữ bảy thành viên này có những cái yếu tố nào mà anh cho là trái pháp luật ạ? Cái thứ nhất tức là hầu hết những người mà bị bắt đấy là, là không có lệnh bắt và không có cái sự theo luật Việt Nam thì phải có về chứng kiến của chính quyền địa phương. và hoặc là tiến hành khám xét một cách đúng trình tự pháp luật và à, luật nó cũng quy định rất rõ là người đó bị bắt vì hành vi gì thế ở những người này thì chúng tôi chưa thấy có dấu hiệu đấy cái thứ hai nữa là cái trường hợp mà chúng tôi chứng kiến và nghe được trực tiếp rõ nhất là cái anh volus lê sơn ấy là bị sáu bảy người mặc thường phục và người ta đứng trước cái nhà trọ của anh săn anh đến cái là người ta chìa khóa người, người, người, người, người ta rút ra trong đó rằng là à, họ đem về đồn công an của phường Dĩnh Công rồi sau họ làm việc, sau đó họ chuyển lên trên ban an ninh của quận Hoàng Mai rồi sau đó là bây giờ đi đâu thì tôi cũng biết được. Tất cả những người bị bắt giữ thì hiện tại đang ở giam ở đâu, vì lý do gì thì đều chưa được biết. Trong khi đó luật đòi buộc đó là những cái căn cứ để của cái việc bắt và nó phải được hiểu rõ trước khi tiến hành việc bắt giữ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian cho Đài ạ. Caritas Hải Phòng tổng kết chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo và bệnh tật. Trong những năm gần đây, chương trình khuyến học cho học sinh nghèo luôn là hoạt động ưu tiên của Ủy ban Bác Á xã hội giáo phận Hải Phòng, Caritas Hải Phòng. Năm học vừa qua, Caritas Hải Phòng đã hỗ trợ cho 399 em học sinh, sinh viên nghèo và bệnh tật mỗi suất được hỗ trợ từ 400 đến 300.000 ngàn đồng, bao gồm cặp sách, sách giáo khoa, gốc học tập. đồng phục, bảo hiểm y tế và học phí. Trong số các em học sinh sinh viên được hỗ trợ, Caritas được đặc biệt quan tâm đến trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV. Để hỗ trợ cho các em học sinh, năm vừa qua, Caritas Hải Phòng đã đón nhận sự giúp đỡ của tổ chức NAV, hỗ trợ cho 264 trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV ở hai hạt Quảng Ninh và Hải Phòng với kinh phí hỗ trợ là 320 triệu đồng. Tiếp đến là nguồn hỗ trợ của Caritas Việt Nam đã hỗ trợ cho 84 em học sinh, sinh viên nghèo và bệnh tật với tổng số tiền là 78 triệu 500 ngàn đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của các tổ chức Caritas Hải Phòng còn hỗ trợ cho 51 em học sinh, sinh viên nghèo với tổng số tiền là 36 triệu 400 ngàn đồng. Đây là quỹ khuyến học mà cha giám đốc Caritas đã mời gọi quý ân nhân chung tay cộng tác trong dịp lễ thù phong linh mục của ngài thay vì tặng hoa cho ngài cha đã kêu gọi mọi người hãy cùng giúp đỡ học sinh nghèo và hiếu học trong lời kêu gọi của ngài đã được mọi người đồng tình ủng hộ đây là điều thao thức và trăn trở của cha giám đốc caritas trong nhiều năm qua bởi trẻ em là tương lai của đất nước của giáo hội có giáo dục tốt đất nước mới phát triển đất nước phát triển đời sống con người mới được nâng cao và ổn định chính vì vậy để khuyến khích cho các em vào năm học mới ngày ba tháng tám năm hai nghìn mười một Caritas Giáo phận Hải Phòng cùng với công ty xe khách Hoàng Long đã trao thêm bốn mươi suất học bổng cho bốn mươi học sinh nghèo của huyện Cát Hải mỗi suất trị giá năm trăm đồng. Trong niềm vui và xúc động, một em học sinh đại diện cho các em được nhận học bổng đã nói lên lời tri ân đối với vị đại diện công ty xe khách Hoàng Long và cha giám đốc Caritas Hải Phòng. các em hứa sẽ phấn đấu hơn nữa để đạt kết quả cao trong năm học tới. Hiện tại, văn phòng Caritas Hải Phòng đã nhận được thêm 74 phiếu khảo sát của các tình nguyện viên tại cộng đồng đề giúp hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo và bệnh tật cần được hỗ trợ trong năm học tới. Caritas Hải Phòng rất mong sự chung tay của các tổ chức, quý vị ân nhân để các em tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Caritas Hải Phòng cả vật chất lẫn tinh thần. qua tình nguyện viên tại các giáo sứ trong giáo phận mong quý vị tiếp tục cộng tác với hoạt động bác ái của giáo phận nguyện xin thiên chúa trả công bội hậu cho quý vị Caritas Hải Phòng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các tổ chức và quý ân nhân Văn phòng Caritas Hải Phòng 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng. Thánh Mẫu lần thứ 34 tại dòng Đồng Công, Missouri, ngày bế mạc Thời gian qua đi, những ngày hành hương kính mẹ đang dần khép lại Kia bà nào đang tiến lên như rạng đông Đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời Oai hùng như đà binh sắp hàng vào trận Lời bài hát của cố linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp, dòng chúa cứu thế Được ca đoàn cất lên để ca tùng mẹ trong ngày bế mạc này Chủ tế thánh lễ là Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục Phó giáo phận Phú Cường, cùng đồng tế với Ngài có Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, quý cha, quý thầy dòng Đồng Công, cùng với tất cả quý linh mục, tu sĩ, Cộng đoàn dân chúa về đây hành hương kính mẹ. Mở lời cho thánh lễ bế mạc Đức cha Du Xe mời gọi Cộng đoàn tạ ơn chúa và mẹ đã quy tụ mọi người về đây hành hương kính mẹ. Trong bài giảng, chia sẻ tin mừng, đức cha du xe lên hình ảnh của ngôn sứ Elia gặp Chúa trong gió hiu hiu. Lần gặp này không giống như những lần gặp trước. Ngài cũng mời gọi mỗi người nhìn đến thánh phêrô trong lần gặp Chúa với sóng gió ở biển. Hành trình đức tin của chúng ta mỗi người cũng thế, có lúc này lúc khác. Nhưng chúng ta hãy tin cậy Chúa, đừng thử thách Chúa bằng những ý riêng của mình. Nhưng tất cả hãy đón nhận ý Chúa Ngài đúc kết lời Chúa Rất am hợp với chủ đề hành hương năm nay Ngài bảo gì hãy làm theo Ngài mời gọi mỗi người hãy làm theo Hãy sống theo thánh ý Chúa Trên cuộc đời mỗi người Chà Trô Nguyễn Huy Châu Trưởng ban tổ chức Đã có đôi lời cảm ơn Cộng đoàn dân Chúa Đã quy tụ về đây Trong những ngày đại hội thánh mẫu này Ngài cũng công bố Ngày thánh mẫu năm 2012 Bắt đầu từ hai. đến năm tháng 8. Ngài mời gọi mọi người tham dự hành hương này, mang hành trang về nhà mình. Đó là lời mời của mẹ Maria. Ngài bảo gì hãy làm theo. Ngài không quên cầu chúc cho mọi người lên đường trở về bình an. Trước khi ban phép lành cuối lễ, đức cha Giuse thay lời cho cộng đoàn cảm ơn quý cha, quý thầy dòng Đồng Công cùng ban tổ chức đã tạo cơ hội cho cộng đoàn dân Chúa về đây hành hương kính mẹ. Ta ơn Chúa, cảm ơn mẹ đã đổ muôn ơn lành xuống trên đoàn con thân yêu, ta tiếp tục trao phó cuộc đời trong tay Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria. Ngày nào ngày quên còn giây, Chúa cho con giờ đây, trong tay Ooh, tình yêu Chúa bao la trùng khởi. Như một đoàn bay em trôi, đập yêu hoài biết nơi. Ooh, tình yêu Chúa mênh mang chân Tình yêu Chúa bao la trùng khởi. Như một đoàn bay em Yêu ơi, yêu phần điện báo tin tức công giáo hôm nay theo ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành dần theo dõi chương trình cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn quốc gia tặng tại Và lúc 8 giờ tối giờ Cali, 10 giờ 30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10h30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thân giả thiên ý từ diễn đàn Quốc ca Cảm Tạng.